Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3200 một chương linh hồ tôn giả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nghĩ như vậy vốn là không sai. Có khả năng chớ quên. Lâm Hiên vừa mới từng đem thần thức thả ra. Vọng có thể tìm tới mở ra đáp án đầu mối. Lại căn bản không có phát. Hiện nàng này di hài trong tay nắm có bảo vật. Năng lực đem chính mình thần thức đát lừa gạt. Vật này thật đúng là. Không phải chuyện đùa. Nhất niệm đến tận đây. Lâm Hiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần. Sắc. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Vèn vẹn là nhất đảo thần niệm. Phát ra. Linh quang chợt lóe. Nhất kiện bảo vật liền tử nọ di hài. Trong tay bay ra. Lâm Hiên một thanh tiếp tại trong tay. Tập trung nhìn vào. Nhất khối ôn nhuận Ngọc Bội hiện lên tải trước mặt Chính là dùng huyền Ngọc Chi tinh sở đúc Giá trị không phải chuyện Đùa tuy nhiên để cho Lâm Hiên nhìn chúng cũng là Ngọc Bội kia sở để Lộ ra tới đầu mối Này Ngọc tránh diện trống không nhất vật Bóng loáng gì thường tuy nhiên mặt sau lại có khắc mấy cái người tiểu tử Khí thế phong cách Cổ xưa Lâm Hiên tất cả cũng nhận được, nọ bốn chữ viết chính là Linh Hồ Tôn, giả. Linh Hồ Tôn giả, chẳng lẽ thuyết, người này chính là phía sau màn làm. Chủ sao? Lâm Hiên thầm nói thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nhắm mắt lại mục. Bắt đầu suy tư. Này miếng ngọc bội, hiển nhiên tiết lộ không thiếu đầu mối, bất quá. Linh hồ tôn giả có phải hay không phía sau màn làm chủ kỳ thật còn có. Đợi châm trước. Đáp án có có thể là khẳng định. Nhưng là có thể năng lực. Này như. Trước là đối phương thiết lập hạ một cái bố cục. Mục đích chính là nọ. Họ thủy đông dẫn chi kế. Lường gạt chính mình. Nhượng chính mình đi cùng linh hồ tôn giả sống. mãi với nhau. Mà người đứng phía sau thì như ông đắc lợi. Đến tổt cùng là na một loại khả năng ni. Lâm Hiên so sánh có khuyên hướng người trước. Mà hắn làm suốt này dạng. Phán đoán tự nhiên cũng là có căn cứ. Dù sao này bạch yên nữ tử. Đồng dạng là bị người đứng phía sau tính. Toán có thể nói là chết ở trong tay của hắn. Đã như vậy nàng này. Trước khi chết không cần phải. Đi thế hắn thi triển họa Thủy Đông. Dẫn chi kế Điểm này từ đó nữ trước khi chết nọ oán độc Không cam lòng nét mặt Liền có thể thấy được manh mối Nếu như chính mình không có đoán sai Là nàng này trước khi chết mới Biết đảo chính mình cũng thành bị người lợi dụng con cờ Bi phấn rất nhiều Không cam lòng bạch bạch này dạng bị nhân tính toán Lúc này nàng tưởng muốn thuyết xuất mạc phía sau làm chủ đã trải qua Không còn kịp nữa, cho nên mới đưa này miếng ngọc bội lấy ra, mục. Đích chính là đem này nhân thân phận tiết lộ. Này có khả năng coi là một loại trả thù, ai nhượng nó nhân muốn đem. Nàng làm như con cờ ni tại không cần thời gian, một bước chân đá văng. Ra, vứt bỏ như chuyện vặt, làm người khác trong lòng ngồi lạnh. Trong này gian giữa đến tột cùng bao hàm như thế, như thế nào ăn oán. Gút mắt, Lâm Hiên cũng không tìm tòi nghiên cứu ý cùng chính mình. Không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng phía sau màn làm chủ là ai liền đạt tới mục đích. Liền hiện tại sở nắm giữ tình báo phân tích nọ Linh Hồ Tôn Giả có rất đại hiểm nghi. Trăm phần trăm nắm chắc không dám nói, nhưng 8 phần đã là có thể. Tính vẫn phải có. Linh Hồ Tôn Giả. Lâm Hiên thì thảo thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Lại lần nữa hồi. Tưởng nổi lên cùng cái. Này nhân có liên quan đầu mối. Hắn có khả năng khẳng định cái. Này nhân chính mình chưa bao giờ gặp. Qua càng chưa nói tới có ăn oán cái gì. Nọ hắn vì gì còn châm đối với. Chính mình đi. Lâm Hiên mặc dù mới tiến sai độ kiếp không lâu. Tuy nhiên vân ẩn tung. Trước đâu bằng bây giờ đã là nai long giới bài danh để nhất thế lực. Tưởng muốn thu thập một chút cùng độ kiếp kỳ lão quái có liên quan tư. Liệu đã không tính quá lớn vấn đề khó khăn. Lâm Hiên cũng từng nhượng phía dưới đệ tử chú ý lưu ý. Linh hồ tôn giả không cần phải nói cũng là nhất độ kiếp kỳ lão quái. Vật nghe tên của hắn đáng sợ không thiếu nhân đều phải hiểu lầm hắn là. Nhất danh yêu tổ tu sĩ Tuy nhiên cũng không phải như thế Vị Này độ kiếp sơ kỳ lão quái vật Chính là hàng thật giá thật nhân Loại tu tiên giả Là cái gì sẽ được xưng là Linh hồ trong này gian Giữa tự nhiên là có xuyên cớ truyền thuyết này Lão quái vật không chỉ có thực lực Không tầm thường Là nhân càng là xảo trá Như hồ ly cáo Là một vị có thất khiếu linh Lung tâm nhân vật. Đấu trí không đấu lực là này lão quái vật bình thường thích nhất. Thuyết một câu thiền ngoài miệng. Hơn nữa này còn là nhất lòng dạ hẹp ra họa thuyết chừng mắt tất báo. Nhất điểm cũng không quá đáng bởi vì này lão quái vật thực tại khó. Đối phó cho nên này là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả cũng không muốn. Dễ dàng cùng hắn trở mặt. Nếu không nói không chừng đến lúc nào đã bị hắn cấp tính kế, đương nhiên, dĩ linh hồ tôn giả bụng dạ càng không muốn dễ dàng trêu chọc cường địch truyền thuyết, người ngây cửu ra không nhiều lắm. Ngược lại giao du sống lớn, cùng rất nhiều cung cấp tồn tại cũng có. Như thế không nhỏ giao tình. Cùng Lâm Hiên tôn giả có liên quan tình báo ở trong lòng chảy xuôi. Mà qua, Lâm Hiên càng phát ra mê họa, như vậy nhất cách tâm tư kín. Đáo, không dễ dàng đắc tội với người ra họa cùng chính mình trước. Kia không oan, ngày gần đây không cửu, vì sao phải hạ như vậy đại khí. Lực tìm đến chính mình phiền toái ly Lâm Hiên tin tưởng, đối phương khẳng định không phải nhất thời đầu não. Nóng lên trong này gian giữa, khẳng định là có duyên cớ chỉ bất. Quá mặt cho nhậm chức Lâm Hiên tâm tư tinh xảo đặc sắc cũng đoán. Không ra đến. Cũng được. Đoán không ra đến, Lâm Hiên cũng không có ý tại nơi này chỉ hoán thời. Gian không quản như thế nào, linh hồ tôn giả trên người hiểm nghi đều. Là rửa không sạch. Này phiên sạch sẽ lưu loát an bài cũng rất phù hợp hắn nhất hướng. Hành sự phong cách nếu không phải bạch yên nữ tử kia ngoài ý muốn cử. Chỉ, lâm hiên hiện tại đều còn như lọt vào trong xương mù căn bản. Lộng mơ hồ ai là chính mình cửu địch. Cổ nhân nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên quả nhiên không sai. Nếu tạm thời tưởng không rõ ràng lắm, nó cũng không tưởng trực tiếp. Đi tìm nọ linh hồ tôn giả phiền toái, độ kiếp kỳ tu sĩ chính mình. Cũng không phải không có tệ quá, cư nhiên dám đến tìm chính mình phiền. Toái, hắn là ông cụ thắt cổ, ngại sống lâu. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, theo sau toàn thân. Thanh mang nổi lên trực tiếp từ lòng đất phá tan bùn đất, phá không, đi. Cùng lúc đó, cử ly nơi đây không biết rằng rất xa một chỗ đồng thiên. Phúc Địa Linh Hồ Sơn liên miên chập trùng uốn lượn mấy vạn dặm phong cảnh tú. Lệ tuy nhiên cũng là một chỗ vết người hiếm khi đến tuyệt địa. Đại danh đỉnh đỉnh Linh Hồ Tôn Giả liền ẩn cư với nơi này. Nói là một chỗ đồng phủ tuy nhiên Chu Vi đã có số lượng vạn mẫu mà. Này phong cảnh như họ, Linh Khí Giạc dào tốt nhất phái tiên Sơn Phúc Địa. Mà này là một tòa dược viên. Giói nhìn lại, khắp nơi đều là kỳ chân quý. dị Thảo, phẩm cấp niên đại đều là cực cao, tùy tiện xuất ra nhất kiện. Đều là vận báo vô giá. Không cần phải nói, mà này là linh hồ tôn giả dược phố. Giờ phút này, có hai người tránh ở bên trong tàn bộ. Bên trái nhất cái, là nhất vóc người nhỏ gầy lão giả, so sánh thường. Nhân còn muốn ải một chút. Ngũ quan bình thường dĩ cực tuy nhiên một, đôi con mắt lại linh động có thần thỉnh thoảng có xảo trá quang mang. Hiện lên, không cần phải nói, vì này chính là đại danh đỉnh đỉnh linh hồ tôn. Dạ, mà bên phải chính là nhất cực xinh đẹp nữ tử trang phục có chút kỳ. Lạ, mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục, nhất mắt nhìn đi, liền phản phất lạc. Nhất điều xa kịch độc mỹ nữ xa Trên người của nàng còn có như thế như có như không ma khí Như là Lâm Hiên ở chỗ này không phải quá sợ hãi Bởi vì nàng này hắn không chỉ có biết Đã quá sao tế cũng có mấy lần An oán gút mắt Nàng này hận không thể đem nàng trồ hồn luyện phách Bảo xa thánh tổ Chưa xong còn tiếp